Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi các bậc tiền bối Còn lãnh đạo không có tốt Khiến cho làng Mạc Vân đã bị diệt vong Lưu lạc tới nơi này Bây giờ chiến tranh lại nổ ra Người làm trường làng như con Cảm thấy hổ thẹn vô cùng Vì không có bảo vệ tốt dân làng Hôm nay đây Đứng trước sự diệt vong của làng Còn Con phải làm điều này thôi Con xin lỗi các bậc tiền bối Con là kẻ vô dụng Nói xong, ông trải ra một tấm vải bằng da dê đã úa thành màu vàng nhạt, có vài chỗ đất sờn rách, trên bên còn có rất nhiều những ký tự kỳ quái vô cùng. Tấm vải này chính là của cha ông trước khi Lâm Trùng đã căn dặn. Cái này phải rất cẩn thận. Khi làng xảy ra đại họa diệt vong, không gượng ép được thì dùng máu ngay trái tim để mà nhỏ vào. Sẽ có người tới trợ giúp, nhưng một khi gọi nó ra rồi thì làng Mạc Vân cũng sẽ không còn được yên bình nữa. Nhớ lời của cha mình trước khi Lâm Trung đã dặn dò, nhưng bây giờ thì không còn đường lui được nữa rồi. Sau đó, ông ấy dùng con dao nhỏ đâm ngay vào trước ngực của mình một cái, nơi chính giữa của trái tim. Một giọt máu đã rỉ ra vào đầu mũi dao. Vị trưởng làng đưa giọt máu ấy nhỏ vào ngay mấy cái ký hiệu trên tấm da ấy rồi đọc chú. Trưởng làng đời thứ 9 của làng Mạc Vân Hôm nay vì quân địch kéo đến, người làng đã chết sắp hết rồi. Tôi nguyện lấy máu của mình và máu của những người dân trong làng của Mạc Vân để mà hiến tế. Cậu mong thần linh giúp đỡ làng tôi thoát khỏi mối họa diệt vong này. Và rồi kỳ lạ thay, cái tấm vải trông như vật chết ấy. Sau khi có máu nhỏ vào thì như là sống lại. Cái đường vẽ loàng hoàng bắt đầu di chuyển. Chúng lao đến chỗ giọt máu của ông trưởng làng rồi bắt đầu liên kết lại với nhau cuối cùng tạo ra khuôn mặt vô cùng hung tợn. Bên trên còn có một cái sừng dài, nhìn vào không khác gì là một con đầu trâu mặt ngựa vậy. Có một tiếng nói vang vọng lên. Hơn một nạt năm, cuối cùng cũng có người tìm đến ta. Sao nào, tên nhóc kia, có ước nguyện gì mà cần tới ta nào? Hãy nói nhanh, ta đói lắm rồi. Trưởng làng vừa thấy cái thứ mình gọi ra là một ác quỷ ghê rợn như vậy, thì cũng đắt giật mình vô cùng. Nhưng bây giờ nếu không gọi nó ra, thì làng Mạc Vân thì sẽ đi vào trong dĩ vãng trong tay ông mà thôi. Ông đã vội nói: "Xin ngài hãy cứu lấy những con dân còn sót lại của làng Mạc Vân bọn tôi. Bọn tôi nguyện lấy máu của những người đã mất, những người còn sống để hiến tế cho ngài. Chỉ mong giữ được chút ròng rỗi nhà họ Mạc để mà nối dõi mà thôi." con quỷ nghe thế vậy thì liền cười lên khàng khạc rồi nói: <cười> Chuyện này dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng người nói là phải giữ lấy lời. Để. Đợi ta ăn nói xong, ta sẽ giúp người. <cười> con quỷ nói xong, nó đưa tay lên làm thủ ấn, miệng thì lầm rầm đọc chú. Đột nhiên ông trưởng làng cảm thấy máu trong người mình như bị một thứ vô hình nào đó rút đi một phần loại. Cả khuôn mặt của ông tái nhợt đi. Những người đang cầm cự bên ngoài cũng có cảm giác như ông trưởng làng, còn những người đã chết thì máu đã bị hút cạn đi, chỉ còn lại những cái xác khô mà thôi. Đột nhiên những cái xác khô ấy đứng bật dậy, cầm lấy vũ khí lao vào đám quân địch của làng khác mà chém giết một cách không ngừng nghỉ. Những làng khác thấy người trong làng này chết đi rồi sống lại thì đã hoảng sợ vô cùng mà hét lên. Trời đất Ma quỷ, cái làng này là ma quỷ, không phải là người nữa rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Có những người dẫn đầu thì có những người tiếp theo. Ý chí của đám quân ô hợp kia nhanh chóng đã bị tàn vỡ. Ai chạy đường người đó, nhưng mà đám thây khô của làng Mạc Vân đâu có để yên. Chúng lao nhanh đến đám quân địch chạy trốn kia, chém giết giống như là một vị mãnh tướng lao vào bầy dê vậy. Đám ô hợp kia không có ý chí Cho nên nhanh chóng đã bị diệt vong. Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc, làng Mạc Vân đã bị tổn thương nghiêm trọng nhưng còn giữ được chút hương hảo. Bốn làng liên hợp kia đã bị giết sạch, sẽ không có còn một người nào tài nguyên bị làng Mạc Vân chiếm giữ. Bên trong tử đường, con ác quỷ sau khi ăn no, nó liếm mép mấy cái như sảng khoái lắm, sau đó nó liền biến mất. Trước khi đi, nó nói vọng lại với vị trưởng làng rồi đã gọi ta ra, ta cũng đã giúp các thời giải quyết tất cả các quân địch. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net